anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đường Này Không Chết. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng đã tạm thời thoát khỏi sự truy sát của Viêm Huyền Tử. Đội trưởng chạy vào cái đường sinh cơ mà đội trưởng cho rằng là đúng, còn Hứa Thanh thì chạy theo tiếng gọi của cái uh, thần tàng Độc cấm và chạy vào trong vòng xoáy thứ bảy. Trong đây thì chứng kiến sự đánh nhau Của một cây cây và một con trâu Đại khái là như thế Sau đó cái cây dụ dỗ hứa thanh là Sau khi nó tiêu diệt gọi là Đồng quy vu tận cùng với con trâu Thì sẽ để lại cái mắt của con trâu Nhưng hứa thanh thì lại cho rằng không đúng Hắn đã lấy được một phần bản nguyên rồi Nhưng mà Hắn lại cho rằng mình bị lừa dối Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này con mắt vỡ vụn thành từng khối, rơi là tả xuống tinh không. Giọng nói lãnh đạm của hứa thanh vang vọng trong hư vô. Từ đầu đến cuối ánh mắt của anh không có chấn động quá lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn đi thi thể. Đã mất con mắt cùng với nhánh mây, quấn quanh trên người minh Phỉ ở xa xa. Còn có cây đại thụ toàn thân chản ra vẻ mục nát như đang hấp hối. Tiểu hiểu, ngươi làm như vậy là có ý gì? giọng nói tang thương đến từ thanh mộc kèm theo vẻ suy yếu và khó hiểu truyền ra đáp lại nó là một cây trường thương màu đen với biển lửa vẩn quanh hóa thành một vệt lửa xuyên qua tinh không quyết đoán đâm thẳng tới cây đại thụ âm thanh nổ vang theo đó dựng lên chiến trường của thanh mộc và minh phỉ xuất hiện cảm giác trùng lập dường như đó chỉ là một cây bong bóng do nguyễn cảnh tạo thành sau khi trường thương xuyên qua bong bóng khí liên tục vỡ vụn Chớp mắt bong bóng khí vỡ ra, mùi mục nát và tử vong trong đó lan tràn khắp cả tinh không. Cùng lúc đó khối vụn con mắt bị hứa thanh đánh vỡ bay trong tinh không. Giờ phút này hình thái bỗng nhiên cải biến. Lại có từng đoàn khói đen sinh sôi từ bên trong. Bên trong tràn ngập kịch độc và dơ bẩn. Cuối cùng hội tụ thành thân ảnh mơ hồ của Minh Phỉ. Nó nhìn chầm chằm vào hứa thanh. ngươi làm thế nào để phát hiện ra? Giọng nói âm trầm cảm theo vẻ oán độc vang lên. Hứa Thanh nói không sai, đây thật ra là một tuồng kịch, mà cũng là thủ đoạn bất đắc dĩ của Minh Phỉ. Nó thực sự là đã quá hư nhược rồi. Năm đó ở dưới thần kiếp, nó đúng là do oán khí của tiên giới sinh ra, cũng chính là vào thời khắc mấu chốt nhập chủ ở Bắc Tuế Giới với đổ thôn phệ thiên đạo Thanh Mộc, từ đó để cho bản thân thu được lực lượng mà nghỉ lại. Nhưng khác biệt cùng với tin tức đã thông báo cho hứa Thanh chính là thiên đạo Thanh Mộc giao chiến với nó cũng không phải kéo dài đến ngày hôm nay mà đã kết thúc ở trong vô tận những năm tháng trước. Thanh Mộc lấy đoàn sát thủ để đồng quy vô tận đánh trọng thương minh phỉ còn bản thân mình thì diệt vong. Mà với tư cách là người thủ hộ bắc tuế Thanh Mộc có thể được tiên đế bổ nhiệm tự nhiên cũng phải có chỗ phi thường của nó cho nên đoàn sát thủ ấy quả thực là rất kinh người dù không chân chính đạt được hiệu quả đồng quy vô tận thế nhưng cũng khiến cho minh phỉ trọng thương khó có thể khôi phục cùng với việc bị phong ấn vết thương đó không thể khỏi hẳn mà chỉ liên tục chuyển biến xấu đi và phong ấn lại càng ngăn cách hết thảy khiến cho minh phỉ như tiến vào một cái lồng giam vĩnh viễn không có khả năng thoát khỏi sau đó bởi vì bên ngoài đã trở thành thần vực như là bên ngoài lồng giam lại trồng thêm một lớp lồng giam khác hoàn toàn đã đoạn tuyệt đi hy vọng Mà trong thế giới tĩnh mịch không có sinh cơ, không có người ngoài vào, cũng không có nguồn bổ sung như thế này, minh phỉ chỉ có thể suy yếu và chờ đợi tử vong tới gần, nhưng mà nó không cam lòng, nó muốn rời khỏi, muốn trở lại đỉnh phong. Thế nhưng, ở trong vô tận năm tháng trôi qua, sự suy yếu đã lan tỏa khắp toàn thân, héo rũ cũng là như vậy, cho đến cuối cùng khi một chút linh giác của nó sắp bị dập tắt thì hứa thanh lại bỏ tới. Sự xuất hiện của Hứa Thanh đã đem cho Minh Phỉ hy vọng. Nó coi trọng là thân hình của Hứa Thanh. Chỉ là hiện giờ bản thân nó đã suy yếu đến cực hạn, không có năng lực để cưỡng ép đoạt lấy, cho nên mới có một hồi vở kịch này. Trong chớp mắt khi Hứa Thanh xuất hiện, thì nó đã tạo ra ảo giác để cho Hứa Thanh nhìn thấy được cảnh tượng, giao chiến mà nó muốn lộ ra, sau đó dẫn dắt hắn vào một thế giới lá khô mục nát. Ở trong đó nó lấy thân phận, của Thanh Mộc để câu thông với hứa Thanh giảng thuật chuyện xưa nửa thật nửa giả mục đích cuối cùng của nó là để cho hứa Thanh phải tin tưởng hết thảy về phần hứa Thanh chém giết nguyên thân minh phỉ trong huyễn cảnh mặc dù cũng là giả nhưng độc ẩn chứa trong đó lại là thật nó muốn để cho hứa Thanh ở trong lần lượt giết chóc bất chỉ bất giác bị độc của nó chậm rãi xâm nhập Một khi thành công, vậy nó có thể thông qua độc để đoạt xá thân thể hứa thanh, từ đó mà thoát khỏi nơi đây, đạt được tự do. Chỉ là mặc kệ nó nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được. Ở trước mặt đối phương, độc của mình rõ ràng có thể bị hóa giải một trình độ nhất định, thậm chí càng làm cho nội tâm của nó chấn động. Đấy là đối phương vậy mà đang nghiên cứu nó, nhất là còn muốn đi nghiên cứu cả linh hồn của nó. Nó lộ ra vẻ lo lắng, cho nên chỉ có thể liều mạng hết thảy thể hiện thần chi ngũ uế với đồ dùng pháp thuật này để đoạt giá, nhưng nó lại lần nữa tính sai. Thần chi ngũ ế, vậy mà cũng bị hóa giải. Nhưng thủ đoạn của nó cũng không phải chỉ có như vậy, nó còn có kế sách cuối cùng, đó chính là để cho hứa thanh cho rằng bản thân đã thành công, như vậy nó tặng con mắt để biểu thị cảm tạ. Chỉ cần hứa thanh dung nhập con mắt bảo thì đồng dạng cũng sẽ bị nó đoạt xá Chỉ là một đao gọn gàng của hứa thanh đã chặt đứt hết thảy Người, người phát hiện ra từ lúc nào? Giọng nói bao hàm cố chấp của Minh Phỉ lần nữa vang lên. Ưa thanh thì không nói gì, chỉ giơ tay phải lên rồi vung về phía trước. Trường thương màu đen lập tức ứng lệnh, toàn bộ hỏa diễm ẩn chứa trong đó bộc phát, ảnh hưởng đến cả tinh không. Trong nháy mắt tiếp theo, nguyễn cảnh như bong bóng khí hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng chân thật của nơi đây. Nơi đây không phải tinh không, mà là hư vô. Một viên cầu như một ngôi sao trôi lơ lửng trong hư vô đó Nó khổng lồ Đồng thời có thể thấy Viên cầu này rõ ràng là do Nhánh cây héo rũ hư thối Không biết đã tử vong bao nhiêu năm tạo thành Vô số nhánh cây quấn quanh cùng một chỗ Tạo thành một viên tinh cầu giống như cái lồng gỗ Mà bên trong lồng gỗ chính là chân thân của Minh Phỉ Thân thể của nó Đúng là bị vô số nhánh cây xuyên qua Và lại đã khô quắt héo rũ Giống như một cỗ thây khô Cho dù là cái đầu cũng là như vậy Nguyên bản thi giáp trên người Đã hóa thành vô số oan hồn Đang xuyên thẳng qua trong ngoài thân thể của nó Vĩnh hằng gặm cắn Toàn bộ hư thư thể này Chỉ có một con mắt là coi như hoàn hảo Con mắt tuyệt vọng nhìn hứa thanh Trong đó không có thần thái Linh giác của nó đang dần dập tắt Người làm sao phát hiện ra Đây là chấp niệm cuối cùng của nó Ta chưa bao giờ tin bố quan thằng nào hứa thanh nhìn tới con mắt trầm giọng mở miệng rồi cất bước đi tới dưới một bước hắn đã tới trước lồng gỗ trong lúc thần tàng độc đập, đập cấm ở trên người càng truyền ra cảm giác khát vọng mãnh liệt và những tiếng nổ vang hắn giơ tay phải chộp tới phía con mắt còn sót lại nhấn một cái độc cấm trong cơ thể toàn diện bộc phát mà linh giác trong con mắt nọ cũng hoàn toàn tản đi Toàn bộ con mắt biến thành màu xám trắng cùng với thi thể của minh phỉ bay lên hóa thành mặt bảnh sương mù màu xám dung nhập vào thần tàng độc cấm trong cơ thể hứa thanh. Thần tàng độc cấm không hề chấn động một lát sau trong đó tràn ra khí tức thiên đạo tiếp theo là run rẩy. lúc này tàng môn thứ hai bỗng nhiên mở rộng uy áp kinh khủng cũng bởi vậy mà bộc phát lực lượng kinh người từ nơi này bốc lên. Có thể nhìn thấy bên trong tàng môn trong độc cấm dâng lên một con mắt cực lớn ngưng tụ ra con người Sáu miếng ấn cổ xưa, lưu truyền ở bên trong, tạo cho người ta một loại cảm giác thần bí, càng ẩn chứa lực lượng thần yểm. Con mắt này là thiên đạo, và ấn này chính là thần chi lục uế. Đào con mắt mất đi, thi hài của Minh Phi, à Minh Phỉ cũng trở thành cho bụi, lồng gỗ tương cầu tương tự cũng sụp đổ xuống, cùng nhau tiêu tán vào hư vô, hóa thành một cái vòng xoáy. Đó chính là đường để rời khỏi nơi đây. Như vậy thì Thanh Mộc và cả Minh Phỉ đều chấm dứt số mệnh, viên mãn nhân quả và hình thần câu diệt như nhau. Trong hư phô chỉ có dư âm chấp niệm thật lâu không tan. Làm sao? Người phát hiện ra. Chấp niệm này rơi vào trong lòng Hứa Thanh, vang vọng trong thần tàng độc cấm của hắn. Vì vậy một khắc đi vào trong vòng xoáy rời khỏi nơi đây, Hứa Thanh nhàn nhạt nói. Ta đã xem qua Tế Vũ. Đối với thần linh thì Tế Vũ có thể cải biến nhận thức. Nên huyễn thuật của Minh Phỉ thực sự chả coi vào đâu. hứa thanh bước vào vòng xoáy, thân ảnh cũng tan biến đi. Con đường thứ bảy không phải tử lộ, mà là sinh lộ. Lăng mộ tổ đế, hoặc nói là lăng mộ tiên đế thì kết cấu thực ra không hề phức tạp. Bên ngoài là mê cung, tiếp theo là ngọn lửa. bạn đã chọn lựa, cửa sinh tử, mà điểm cuối cùng của nó là đế cung. Cũng là chỗ thi cốt của tiên đế yên nghỉ. Đế cung cực lớn tự thành không gian... Như là một đại thế giới bao la mở mịt vậy Có thiên, có địa Tồn tại trên bầu trời là 108 ngôi sao được đính ở đây Chúng nó trải ra thành tinh không của đế cung Mà những ngôi sao này đều rất quỷ dị Mặt nhìn đại địa vĩnh viễn trản ra tinh quang như sao thổ Nhưng mặt lưng của bọn nó Thì lại mọc ra cái mặt người kinh khủng và khổng lồ Âm thanh đau khổ kêu rên Tản ra trên bầu trời đế cung Giống như một cái táng khúc vậy Cùng táng khúc vang vọng Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy được chính diện của 108 ngôi sao. Bên trong tinh quang có tồn tại một chút thân ảnh đang ngồi ngược lại. Viêm huyền tử, thác thạch sơn, thiên mặc tử, phảm thế song. Trên những ngôi sao khác biệt đều khoanh chân ngồi ngược lại, trong mắt đều lộ ra vẻ cảnh giác, ngẩng đầu ngóng nhìn đế cung, giống như đang chờ đợi thời cơ tới. Hiển nhiên là gia tộc và thế lực phía sau bọn họ, Với nội tình, chống đỡ đã cung cấp phương pháp tiến vào, khiến cho bọn họ cũng vào được nơi đây. Mà đội trưởng tự nhiên cũng ở trong đó, chỉ là đối với những người khác thần sắc đội trưởng có chút lo lắng. Thi thoảng lại nhìn những ngôi sao không có người bốn phía, lúc lại nhìn xem đế cung ở dưới ngôi sao có gì lạ. Nơi bọn họ nhìn có vô số tinh quang tung bay rồi hội tụ, hóa thành chín con rồng tinh quang, sống động như thật, đang dạo trời trong thiên địa. Trừ cái đó ra thì còn có hai ngôi sao càng thêm lập lè, đó là Nhật Nguyệt bị giam cầm ở nơi đây, lưu chuyển theo một quỹ tích cố định. Lúc mặt trời tới thì tràn ra thái dương lực màu vàng, nóng bức vô cùng, lúc mặt trăng tới lại tràn ra thái âm lực màu bạc, băng hàn vô tận. Dưới Nhật Nguyệt đại địa vẫn tồn tại một kiện gọi là tán la hoa cái, bảy màu xoay tròn, che đậy phân nửa đại địa. Kiện tán la này có treo rất nhiều lục lạc thủy tinh, trong lúc xoay tròn, chuyển dâm thành đinh đinh đang đang, thanh thúy như là tiên âm, hoa tấu cùng với tiếng kêu rên của tinh không, dị thường mà lại thần thánh. Bốn phía còn có nhiều tinh kỳ, chuông nhạc và trống lớn, chúng đều khổng lồ, trôi lơ lửng trong không trung, đó đều là những vật tự táng. chính còn tinh lòng dạo chơi chung qua những vật tự táng giống như đang thủ hộ, mà phía dưới là có thể thấy được đại địa. Đại địa này cũng không phải là bùn đất mà do vô số gia chấp vá trong đó có nhân tộc, dị tộc vô số tộc quần trải thành đất của đế cung, trong đó có cả dãy núi, dòng sông dãy núi là do hải cốt xếp thành dòng sông là do máu tươi hội tụ trừ những thứ đó ra còn có từng dãy tượng binh mã mặc áo giáp tràn ra hung ý ngập trời số lượng rất nhiều, vô biên vô hạn mà vị trí trung tâm của đại địa kinh khủng này Cũng là phía dưới của chiếc tán la, thình linh tồn tại một tòa tế đàn cao ngất. Trên tế đàn có đặt một cỗ quan tài bằng tử kim. Bên trên điêu khắc, hình ảnh triều bái, miêu tả núi sông, tôn quý đến tột cùng. Đây chính là quan tài của tiên đế. Cũng chính vào thời điểm này, phía trên đế cung, bên trong 108 ngôi sao, có một ngôi sao vốn không người bỗng nhiên chấn động. Nháy mắt tiếp theo có một thân ảnh tử hư vô mà đến, rồi rõ ràng dần. đó chính là hứa thanh nháy mắt xuất hiện hứa thanh thấy được đế cung càng thấy được những thân ảnh quen thuộc trong các ngôi sao bốn phía tất cả đều để cho anh ý thức được có lẽ mình đã tới chậm cùng lúc đó thì từng ánh mắt cũng hội tụ đến biểu cảm mọi người khác nhau đội trưởng cũng là người đầu tiên chú ý tới hứa thanh xuất hiện vẻ lo lắng lập tức tan biến đi lúc này hắn mặt mày hớn hở vẫy tay về phía hứa thanh rốt cuộc tiểu sư đệ người cũng tới rồi Nếu người còn không xuất hiện, ta sẽ thực sự cho là người nãng nguẹo. Lời nói của đội trưởng vang lên trong tâm thần của Hứa Thanh. Hứa Thanh nở nụ cười, hắn biết rõ, có lẽ mình tới chưa tính là muộn. Mà trông thấy đội trưởng cùng viêm huyền tử ở đây cũng nằm trong dự liệu. Nhưng còn Thiên Mặc Tử và Thác Thạch Sơn phàm thế xong vậy mà cũng ở nơi đây, đe choán cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng chỉ có một chút mà thôi. Dẫu sao thì... viêm nguyệt huyền thiên tộc đã mở thần vực không chỉ một lần mà có thể trở thành thiên kiêu trong năm vị trí đầu của viêm nguyệt huyền thiên tộc thì tất nhiên là gia tộc hoặc thế lực phía sau đã có một thời gian dài để chuẩn bị mà bọn họ xuất hiện ở nơi đây cũng đủ để nói rõ nơi đây mới là chỗ có tạo hóa và cơ duyên lớn nhất trong thần vực đồng thời cũng gián tiếp chứng minh khiếu giác của đội trưởng với cái gọi là đại sự vì vậy mà ớ thanh gật đầu đáp lại đội trưởng sau đó đảo mắt nhìn qua mọi người Trong đó thì viêm huyền tử hư lạnh một tiếng, thiên mặc tử thì lộ vẻ vui mừng, vẻ mặt của thác thạch sơn thì méo sạch, còn phàm thế xong thì cúi đầu né tránh. Bọn họ không có nhiều lời, cũng không ngoài ý muốn với sự xuất hiện của hứa thanh. hiển nhiên là trong nhận thức của bọn họ, hứa thanh vốn nên xuất hiện ở đây từ sớm, không xuất hiện thì mới là đáng kinh ngạc. Mà theo hắn nhìn qua, sau khi thu cả mảng đế cung mênh mông vào trong thức hải Tinh thần của hứa thanh cũng xuất hiện thêm nhiều cảm giác, ví dụ như 108 ngôi sao trên tinh không của đế cung, tầng ngoài mỗi một ngôi sao đều có bích trướng vô hình. Mặc dù mắt thường thì khó thấy bích trướng, nhưng thông qua thần niệm có thể cảm thụ được lực lượng của nó như là phong ấn, ngăn cản mọi người trong ngôi sao rời đi. Chỉ là mặc dù bích trướng có thần thông, có lẽ có thể vây khốn đám người thiên mặc tử. nhưng hứa thanh cảm thấy mặc kệ là đội trưởng hay viêm huyền tử nếu như muốn đánh vỡ bích trướng thì không phải là khó nhưng coi như là hai người bọn họ bây giờ vẫn ngồi trong ngôi sao một cách yên tĩnh là không muốn rời đi hay là thời cơ chưa tới tất cả đều là trong lúc cửa thành lờ đãng liếc mắt nhìn qua thì đều hiện lên trong lòng mà rất nhanh hắn phát hiện ra đáp án phía dưới ngôi sao tồn tại hai cái nhật nguyệt càng thêm khổng lồ giờ phút này trong lúc luân chuyển Mặt trời dựa theo quỹ tích, giống như một ngày mới đã đến, di chuyển lên bầu trời. Một cỗ lực lượng cực nóng và bá đạo vô thượng, ẩn chứa uy năng kinh khủng tản ra từ mặt trời, như một quả hỏa cầu cực lớn, khiến cho cả tinh không đều bị ánh lửa thắp sáng. Càng là tới gần thì luồng uy năng đó càng kinh người, nó ảnh hưởng đến toàn bộ ngôi sao, lại bị bích chướng bên ngoài ngôi sao ngăn cản, tinh lọc đi cái phần nóng này và kinh khủng, đưa lực lượng mặt trời thuần khiết vào bên trong bích chướng. Trên mạc tử Thác Thạch Sơn còn có viêm huyền tử nữa, thân thể ba người riêng phần mình nổ vang, hấp thu lực lượng đến từ mặt trời để rèn luyện thân thể và thần hồn. Mà theo họ hấp thu, đám ký tức chân thân rõ ràng là tăng lên. Đây chính là nguyên nhân mà viêm huyền tử không có phá vỡ bích chướng, cũng là lý do mọi người lại phải khoanh chân ngồi trên ngôi sao. Bởi vì bích chướng của ngôi sao vừa là phong ấn đối với bọn họ nhưng đồng thời cũng là một loại bảo hộ. khiến cho ngôi sao tựa như một cái đạo đài trở thành nơi tốt nhất và an toàn nhất để hấp thu lực lượng đây là thái dương chi lực thời khắc này thần niệm của đội trưởng truyền vào trong đầu hứa thanh một hồi mặt trăng đến sẽ chản ra thái âm lực lúc trước ta đã nói với người rồi tiểu sư đệ bên trong đế lăng mới là bảo bối người không nghe lại đi liều mạng với pho tượng bên ngoài người xem thái âm lực ở đây không phải càng nhiều hơn sau Đội trưởng lắc đầu cảm khái, lộ ra vẻ mặt, hứa thanh vẫn còn là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Hứa thanh trầm mặc chuối đến mặt trăng trên đế cung, bởi vì bây giờ mặt trời đã đến cho nên không cảm ứng được lực lượng mặt trăng. Nhưng thông qua độ nồng đậm của lực lượng mặt trời thì hắn có thể phán đoán, lời đội trưởng nói không sai. Hình như trận chiến cùng với pho tượng bên ngoài lăng mộ đúng là hơi vô nghĩa. Nhìn thấy biểu cảm của hứa thanh, đội trưởng càng đắc ý, vừa muốn tiếp tục chuyển âm. Nhưng vào lúc này Thác Thạch Sơn đang hấp thu lực lượng mặt trời thân thể bỗng chấn động mạnh một cái, ở vị trí đan điển xuất hiện ánh sáng, rực rỡ, tựa như có một ngôi sao lập lẻ bên trong. Theo đó cùng nhau xuất hiện là bốn phía lăng khổng lộ ra đạo ngân. Những đạo ngân này nhanh chóng hóa thành bong bóng khí, dần nhiều thêm, hội tụ vào với nhau tạo thành một đại thế giới hư ảo. Dưới ánh sao đan điền của Thác Thạch Sơn, đại thế giới hư ảo lại thể hiện ra một tia cảm giác chân thực, vàng phất như có sinh mệnh đang được uẩn sinh trong đó. Càng có một cỗ khí tức chấn động bác phương, mình mồng kinh người, siêu việt hơn xa cảnh giới quy hư, bộc phát từ trong cái thế giới, đang tử hư hóa thực kia. Đó là khí tức của uẩn thần. Thác Thạch Sơn đang mượn nhờ lực lượng mặt trời của nơi đây để hoàn thiện đạo của chính mình. thắp sáng con đường của mình đắp nặn đại thế giới của bản thân mà một khi thành công vậy thì chính là quẩn thần đây chính là mục đích sau cùng của gã khi tới thần vực thân là một trong thiên kiều tuyệt đỉnh của viêm nguyệt huyền thiên tộc mặc dù mặt ngoài gã không có đi đến cuối cùng của cảnh giới quy hư nhưng sớm đã được rèn luyện đến cực hạn mà gã cũng biết mình có sự chênh lệch với những người khác cho nên bản thân không quá nghiêm khắc về cái phần hoàn mỹ cùng với người bên ngoài cái gã theo đuổi Là cực hạn của chính bản thân mình. Bây giờ cực hạn của gã đã đến, cho nên gã không chút giò dự, lựa chọn mà tấn cấp. <cười> mà thực ra thì không có nơi nào thích hợp hơn để thắp sáng đại thế giới so với nơi đây. Bởi vì lực lượng mặt trời nó cũng đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho vô hạn khả năng. Nhất là gã còn hiểu được. mặt trời trong đế lăng chính là mặt trời ban đầu của giới này nó cũng là mặt trời duy nhất là thái dương thái sơ lực lượng của nó so sánh cùng với tổ nhật của vọng cổ mặc dù sức mạnh thì có sự khác biệt nhưng vị cách thì tương đương đây không chỉ là lựa chọn của gã cũng là lựa chọn của thiên mặc tử cho nên lúc thân thể thác thạch sơn sáng lên đạo ngôi sao thứ hai thì chỗ ngôi sao của thiên mặc tử tương tự cũng có ánh sáng bộc phát khí tức và uy áp đáng sợ cũng theo đó bốc lên Gã cũng đang tấn cấp Trong khoảng thời gian ngắn Ngôi sao của hai người đồng loạt nở vang Một màn trình diễn này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh Để án hiểu được hết thảy Đồng thời cũng mạnh mẽ nhìn về phía viêm huyền tử Trước khi viêm huyền tử tấn cấp quẩn thần Thì Hứa Thành hiểu rất rõ trình độ cường hãn của nàng Mà hai người thiên mặc tử Hành đạo đầu tiên Đại biểu lại không phải là mạnh nhất Mà là bởi vì cực hạn của bọn họ chỉ đến đó trong những thiên kiêu của viêm nguyệt huyền thiên tộc thì người có mức cực hạn gần như vô hạn chỉ có viêm huyền tử mà thôi cho nên nàng cần nhiều thêm thái dương chi lực mà hầu như ngay khi hứa thanh nhìn lại viêm huyền tử khoanh chân ngồi trên ngôi sao đỉnh đầu lập tức nổ vang năm cánh tảng môn to lớn vừa cổ xưa và tang thương nhưng lại không thiếu sự xa hoa nháy mắt hiện ra cả năm cánh cửa toàn bộ mở rộng tràn ra hấp lực cực lớn Trong khoảnh khắc có rất nhiều thái dương chi lực bay đến viêm huyền tử, tràn vào năm cánh cửa. Đồng thời, cánh cửa thứ ba xuất hiện đạo ngân và bong bóng khí và khư thổ nữa. Đạo ngân không ngừng tăng vọt, bong bóng khí tràn ra vô tận, hội tụ khư thổ, khiến cho mảnh khư thổ kia không ngừng biến lớn. Nó đã vượt qua cực hạn của một đại thế giới muốn hình thành đại thế giới siêu cấp trước đó chưa từng có. Chỉ là đại thế giới như vậy, mặc dù đất đài có thể vô hạn, Nhưng trời để xứng đôi và tương ứng với nó thì lại rất khó mà bao phủ hết. Nhưng mà nếu sau cùng quả thật có thể xuất hiện một cái trời tương xứng với đất, như vậy khoảnh khắc viêm huyền tử tấn thăng, nàng sẽ lập tức đạt được tuyệt đỉnh ở trong cảnh giới uẩn thần đệ nhất giai Bởi vì trình độ của nàng to lớn và siêu việt hết thảy, cổ kim cũng hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được thiên tư và quyết tâm của nàng. Nhìn qua ba thiên kiêu viêm nguyệt tấn cấp, chẳng biết tại sao trong đầu hứa thành lại nhớ về cái lúc ở thất huyết đồng, có người đã nói với hắn. Đây là một trận tranh giành đại thế, thiên kiều sẽ liên tiếp xuất hiện, có lẽ là một lần tự cứu cuối cùng của thiên đạo vọng cổ. Trong mắt hứa thành lộ ra tinh mang, trong nháy mắt tiếp theo thì mặt trời đi qua, mặt trăng từ xa tới, thái âm chi lực liền xua tán mặt trời, mà tới, phàm thế song đang cúi đầu bỗng nhiên ngẩng lên, hai mắt lộ vẻ cố chấp. Nội tâm kiên định, lúc trước chờ mắt, nhìn hứa thanh chấm giết tịch đông tử, thì gã đã biết là mình không bằng hứa thanh, lại càng không bằng được viêm huyền tử. Nhưng cũng chỉ là quá khứ không bằng mà thôi, gã vững chắc tin tưởng vào tương lai của mình, vĩnh viễn sẽ là tốt đẹp. Tương lai, ai mạnh ai yếu, đến giờ còn chưa thể xác định. Tín niệm này giúp cho gã trào trống, khi thái âm lực đến liền triển khai điên cuồng phun ra nuốt vào, mi tâm hội tụ ánh trăng cho đến khi nó thành một ánh sao lập lòe. Tương tự thì gã cũng bắt đầu tấn cấp. Đồng dạng, hấp thu thái âm chi lực còn có cả Trần Nhị Ngưu Và lại so sánh với Phạm Thế xong thì Trần Nhị Ngưu có phần bá đạo tựa hồ muốn áp chế phương thức hấp thu của viêm huyền tử. Trần Nhị Ngưu ngoảnh đầu một cái, đỉnh đầu bay lên mây mù. Trong lúc mây mù bốc lên, từ trong liền lao ra một cái đầu chó rất lớn, hấp một cái về phía thái âm chi lực. Đây là tiên thuật thiên cầu, có thể thôn thiên phệ địa. Trong chớp mắt, thái âm lực vọt đến đội trưởng rồi bị y điên cuồng nuốt vào. Thân thể phản thế xong chấn động, cảm nhận được tiếp theo không còn lực lượng, sắc mặt lập tức âm trầm. trần nhị nghiêu ngạo nghẽ, rất có ý tứ là bố mặc mà kệ mày là ai. Miệt thị viêm huyền tử, đồng thời cũng tràn ra thần niệm đắc ý về phía hứa thanh. tiểu sư đệ, chỉ cần người van cầu Đại sư Huynh nói một trăm câu khen ngợi rồi làm một ngàn cái phiếu nợ, Đại sư Huynh sẽ lưu lại cho người hai thành. Thế nào Nghe được lời nói ti tiện phọt ra từ miệng đội trưởng, Hứa Thành không quan tâm, hắn nhìn qua mặt trăng đang từ xa tới gần, cảm nhận được tàng môn thứ ba bởi vì hấp thu lực lượng của pho tượng đã mở ra khe hở trong cơ thể. Bên trong tàng môn tràn ra lực lượng đồng nguyên với mặt trăng, tương tự cũng là thái âm, giống nhau đều là tổ nguyệt, một loại cảm giác khát vọng mãnh liệt lan tràn vào trong tâm thần của hắn. Ai nói là đánh một trận bên ngoài lăng mộ là vô dụng chứ? Thu hoạch của trận chiến đó chính là hạt giống Ưa Thành hiểu ra, nhìn qua mặt trăng, rồi đứng lên tiến về phía trước một bước. nháy mắt sau, tàng môn thứ hai trong cơ thể, cũng chuyển dầm thành đinh tài nhức ốc. Con mắt minh phỉ trong đó mở ra. Trong thời gian ngắn, thần chi lục uế từ trong con mắt bộc phát, ập thẳng vào bích trướng vô hình ở phía trước. Thần chi lục uế này nó có thể ô uế cả thần linh. nháy mắt tiếp theo, dưới thần chi lục uế ăn mòn... bích trướng từ vô hình biến thành hữu hình như một cái bong bóng khí bị cái kim chọc thủng trực tiếp tán loạn bước chân hứa thanh cùng lúc hạ xuống tan biến khỏi ngôi sao và xuất hiện ở bên ngoài vào thời khắc này lực lượng đến từ đế cung từ bát phương chuyển đến đè ép lên người hứa thanh nhưng thần sắc hắn như thường cửu lê bộc phát hình thái thần linh xuất hiện lục uế càng động hơn trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ hắn liền cất bước đi tới mặt trăng đang luân chuyển tới gần ở phía xa hắn trực tiếp bước lên mặt trăng sau đó khoanh chân ngồi xuống tàng môn tử nguyệt trong cơ thể bộc phát chưa từng có điên cuồng hấp thu giống như đang hoan hô, hưng phấn giờ khắc này tàng môn tử nguyệt quanh động nguyên bản một đám thái âm lực tồn tại trong đó chính là hạt giống bên trong tàng môn là thái âm u huỳnh chiếu sáng cùng với mặt trăng ở trên đế lăng mà quyền hành tử nguyệt hắn có được là sinh từ hồng nguyệt bây giờ lại thuộc riêng về hứa thanh coi như là có vết tích liên kết. Dù là giữa trăng và trăng thì cũng không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng mà có đủ loại kết hợp như thế, giúp choán có đủ điều kiện, khiến cho hành vi bây giờ quán là thuận lý thành trương. chớp mắt ngồi xuống, tàng môn tử nguyệt chuyển ra âm thanh ngập trời, thái âm lực vô cùng nồng đậm đến từ toàn bộ mặt trăng, đồng loạt tuôn vẻ, hứa thành như là hoàng hà vỡ đê. Chỉ sau một khoảng ngắn ngủi không được khỏe, thì mình hắn độc hưởng. Mà so sánh cùng với hứa thanh Thiên mặc tử, thác thạch sơn, pham thế xong Mặc kệ là thủ đoạn hay tổng số lượng hấp thu Cũng đều như huỳnh như lửa Không lộ ra chút khí phách nào Dù là viêm huyền tử và trần ý như bọn họ Tối đa cũng chỉ là năm cánh cổng tò vò hé mở Kể cả là thiên Cẩu có phun ra nuốt vào Nếu không so sánh thì tự nhiên không biết Nhưng bây giờ vừa so sánh thì cao tấp lập tức phân ra Hứa thanh ngồi trên mặt trăng như là chủ nhân của nơi đây Vì vậy thiên mạc tử cùng với thác thạch sơn đang tấn thăng, không khỏi tràn ra thần niệm chấn động. Về phần phàm thế song tương tự đang hấp thu thái âm lực, thì hô hấp dồn dập nhìn qua hứa thanh, nội tâm dâng lên một loại cảm giác hoang đường, nhưng lại không thể làm gì. Ngay cả trần nhị nghiu cũng cảm thấy gấp gáp mặc một mặt là nhu cầu của y đối với thái âm chi lực, một phương diện khác thì là cảm thấy lần này làm đại sự, tại sao tiểu sư đệ lại cứ liên tiếp làm náo động hơn so với chính mình. so sánh cùng với trước kia thì bây giờ là hoàn toàn ngược lại khiến cho y cảm giác như tôn nghiêm của đại sư huynh đang gặp phải thử thách nghiêm trọng cho nên y lập tức hô to tiểu sư đệ tiểu sư đệ thân ái của ta chừa cho ta một chút với thiên cầu do trần nhị nghiêu biến ảo ra không út được thái âm lực giờ phút này chỉ có thể mở cái miệng rộng cùng với bản thể la lên bẻ phía hứa thanh tờ hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ trần nhị nghiêu hung hăng nghiến răng đứng lại lao thẳng đến bích chướng của ngôi sau khoảnh khắc tới gần phun ra từng ngụm máu tươi giống như không phải của mình lên bích trướng nhuộm đỏ rồi đóng băng sau đó thiên cầu trên đỉnh đầu xông ra gặm vào phía bích trướng rạc một tiếng bích trướng tan vỡ thân ảnh đội trưởng lao ra cũng muốn bước lên mặt trăng nhưng y lại không hội đủ điều kiện tương ứng chớp mắt tới gần đã bị mặt trăng bài xích ra ngoài lực đẩy cực lớn đến từ mặt trăng khiến cho y mỗi lần tới gần đều bị đẩy ra tựa như đang ở trong cơn gió lốc vì vậy y chỉ có thể lần nữa hô lên Tiểu sư Đại Hứa Thanh không mở mắt Hắn đang đắm chìm trong quá trình hấp thu thái âm chi lực Nhưng vẫn giơ tay phải vung lên tiếp dẫn đội trưởng Lấy bản thân trở thành cái neo của Đại Sư Huynh Hóa thành dây thừng vô hình tương liên với Trần Nhị Ngưu. Cuối cùng khiến Trần Nhị Nghiêu mặc dù là vẫn bị mặt trăng bài xích Nhưng lại dựa vào cái neo của Hứa Thanh Giống như được thả diều Tạm định vị ở đó và bắt đầu hấp thu thái âm chi lực Mà vì nhặt lại tôn nghiêm của Đại Sư Huynh trần nhị nghiêu vừa hấp thu và nhanh chóng truyền âm tiểu thanh ta nói với ngươi nhóm người này ta là kẻ đầu tiên đến đế cung hơn nữa trước khi người khác đến đại sư huynh của ngươi đã hoàn thành tất cả bố trí thái âm lực gì đó này cũng chỉ là bữa sáng thôi chờ lát nữa thời cơ đến ngươi sẽ biết rõ mục tiêu của đại sư huynh ngươi đó mới là món chính hứa thanh nghe vậy khẽ gật đầu tăng môn tử nguyệt trong cơ thể liên tục hấp thu thái âm lực trong đó càng nồng đậm khí tức thiên đạo cũng tăng vọt Thông qua tàng môn thứ ba dần mở ra khe hở có thể thấy được lực lượng băng hàn trong đó không ngừng bộc phát. Hình thức ban đầu của thiên đạo là thái âm u hình cũng càng lúc càng rõ ràng mà khí thức của hỡ thanh cũng theo đó mà tăng vọt lên. Đội trưởng cũng là như vậy. Hai người chia sẻ mặt trăng, mỗi người đều có thu hoạch. Rất nhanh thì mặt trăng đưa bọn họ luân phiên, mặt trời lại tới mà loại phương thức dán vào mặt trăng để hấp thu của bọn họ khiến cho sự hấp thu của Phạm Thế xong gần như bị cắt đứt Rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể hung hăng đến răng, bấm niệm pháp quyết, khiến bốn phía thân thể huyễn hóa ra vô số phi kiếm. Nhưng thanh phi kiếm này bắn vào bích trướng vô hình của ngôi sao mà gã đang ngồi. Âm thanh kịch liệt truyền ra, cuối cùng toàn bộ phi kiếm hội tụ, tạo thành một luồng gió mạnh đánh lên bích trướng. Gã không phải là muốn đánh vỡ bích trướng, chỉ muốn phá ra một cái lỗ thôi. Bởi vì như vậy có thể giữ lại trình độ phòng hộ lớn nhất, đồng thời cũng có thể thông qua cái lỗ nhỏ, hấp thu một chút thái âm lực trôi nổi bên ngoài. Mặc dù số lượng rất ít, nhưng cũng may là hứa thành đã tới chậm, lúc trước phòng thế xong cũng đã hấp thu không sai biệt lắm, cho nên miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà đối lập với gã, thiên mặc tử và thác thạch sơn thì thở vào, trong lòng nổi lên cảm giác may mắn, bởi vì thứ bọn họ cần là thái dương lực chứ không phải thái âm. Nhưng bọn họ còn chưa thể... thở hết hơi không đợi hoàn toàn thư giãn thì viêm huyền tử bỗng nhíu mày nàng hừ lạnh một tiếng cất bước đi ra đến bên cạnh bích trướng ngôi sao giơ tay phải lên bất diệt đế quyền đấm thẳng vào bích trướng toàn bộ bích trướng chia năm xẻ bảy tan vỡ mà bạo khai một quyền này hoàn toàn đã hiển thị rõ sự bá đạo của nàng mà thân ảnh nàng cũng cất bước bay thẳng đến mặt trời luân phiên di chuyển đến nhưng nàng gặp phải tình huống tương tự như đội trưởng bản thân không có đủ điều, điều kiện Nên không có tư cách lên được mặt trời Cho nên nàng bị mặt trời bài xích ngăn cản ở bên ngoài Nhưng mà viêm nguyên tử dù sao Cũng không hổ danh là thiên kiêu lệ nhất của viêm nguyệt Tuy vị bài xích Nhưng thấy hai người mà mình chán ghét Có thể dùng cách này để hấp thu Nàng không cho rằng bản thân mình không được Dù lực lượng bài xích là kinh khủng Nhưng nàng cứ một bước nện ra một quyền Liên tục tiến lên phía trước Quyền của nàng quẩn bất diệt Ngầm bá đạo Đó chính là đạo của nàng uy thế chưa từng có từ trước đến nay là không thể ngăn cản. Vì vậy, trong tiếng nổ đinh tài nhức óc dưới thiên mạc tử và thác thạch sơn chấn động, nàng vậy mà thực sự từng bước nhích tới gần mặt trời, sau đó tản ra cả năm tòa tàng môn của chính mình, hiền lộ hư thổ của bản thân, biến ảo ra đại thế giới, lấy những thứ đó chấn áp để có thể ngồi lên mặt trời. Đội trưởng nhìn một màn này mà không phải cảm thấy ê ẩm. Viêm huyền tử này đúng là bất phàm. Mặc dù so sánh với ta thì còn kém một chút Thế nhưng cùng tiểu sư đệ Thì không sai biệt lắm Mà hành vi của viêm huyền tử Cũng đã dẫn tới một chút phản ứng nhân quả Thiên mạc tử không cam lòng Lấy ra một cái bình bạch ngọc nho nhỏ Sau khi mở ra thì thổi một hơi Một mảnh tinh quang từ trong cái bình này tràn ra Đó là tinh quang không đồng dạng Với giới này Sau khi được thiên mặc tử thổi tinh quang Nó giống như có được khí tức bay thẳng tới bích trướng Sau khi... Một khác thì bích chướng bị xuyên thấu một mảng, hình thành vòng xoáy, hút thái dương chi lực trôi nổi bên ngoài tới. Đây cũng là sự lựa chọn của Thác Thạch Sơn. Đối mặt với đối thủ cạnh tranh mạnh như là Hứa Thanh, Viêm Huyền Tử, bọn họ không còn cách nào khác, cũng không muốn phức tạp thêm, cho nên chỉ cần lực lượng trôi nổi vẫn còn thì họ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Dẫu sao mục tiêu bày ra trước mặt bọn họ là tấn cấp quẩn thần, chứ không phải đi đánh nhau. Về phần thăm dò đế cung thì cũng phải chờ đợi sau khi tấn cấp thực lực tăng mạnh cái đã. Cứ như vậy mọi người đều tựa hổ đang đợi. Mục tiêu của ba người thiên mặc tử là quẩn thần, cho nên bên trong đế lăng cho đến cơ duyên kế tiếp là đợi siêu thoát, đợi phá vỡ hư thổ, đợi hư ảo trở thành chân thật, đợi đại thế giới được thắp sáng. Đội trưởng thì đang đợi thời cơ theo như lời y nói. Người khác không biết mục tiêu của y là gì, nhưng hứa thanh sau khi nhiều lần làm đại sự cùng đội trưởng như vậy, hoặc ít hoặc nhiều cũng đã đoán được phần nào. Viêm huyền tử thì hiển nhiên cũng đang đợi, mục tiêu của nàng không thể nào chỉ là uẩn thuần, bởi vì đối với đám người thiên mặc tử mà nói, cơ duyên đế lăng không cần tới trình độ lớn như vậy. Vì vậy, theo hứa thanh xem xét, mọi người ở đây sẽ phân ra làm ba cấp độ, mà chính hắn hiện giờ còn đang trở thiên đạo. trong thần tàng tử nguyệt của mình đại thành, đang đợi thiên đạo xứng đôi với đế tàng xuất hiện, đang đợi ngũ tàng mở rộng để bản thân bước vào quy hư, cũng đang đợi đại sự của đội trưởng mà mình phán đoán trong lòng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nhật nguyệt luân phiên, khí thức ba người thiên mặc tử ngày càng dồi dào, ẩn ước có uy thế của huẩn thần. Trong mắt đội trưởng cũng lộ ra quang mang âm u, nét điên cuồng trong đó sắp được nhen nhóm. Viêm huyền tử khoanh chân trên mặt trời cũng đã mở mắt, không phải là nhìn phía trên mà nhìn dưới ngôi sau. về phần hứa thanh thời khắc đài thần tàng tử nguyệt trong cơ thể hắn cuối cùng chuyển ra tiếng nổ đinh tài nhức óc truyền ra toàn bộ thức hải tàng môn tử nguyệt nguyên bản mở ra một đạo khe hở giờ phút này đã hoàn toàn mở rộng có thể thấy được thái âm u huỳnh ở bên trong tàng môn bay lên khí lạnh có thể làm đông cứng thời không năm cửa đã mở ra ba khí thức của hứa thanh cũng chớp mắt tăng vọt vượt qua trước kia toàn thân lan tràn hàn ý Ẩn cùng với mặt trăng ở dưới thân Hoàn toàn hòa hợp lại với nhau Đúng vào lúc này dưới ngôi sao Nhật Nguyệt Ở dưới cây la tán hoa cái Chuông nhạc tế trống cùng với Chín con rồng tinh quang cực lớn vẩn quanh Phía trên đại địa đủ các loại già hỗn tạp Ở bên trên tế đàn Bên trong quan đài đặt tiền đế Chuyên đến một tiếng tim đập Thỉnh thịch Tiếng tim đập này đã vượt qua cả âm thanh sấm sét dù là tiếng khai thiên tích địa thể như cũng khó có thể so sánh với nó, vì trời đã bị thần ô nhiễm, vì đất đã bị hãm thành thần quốc, cho nên tiếng tim đập chuyển đến đây là tiếng của thần. Tiên vực bị ô nhiễm, đế thì làm sao có thể miễn được? Tiếng đập vừa ra, đế cùng nổ vang, ảnh hưởng đến cả lăng mộ, khuếch tán khắp cả ngôi sao, quét sạch toàn bộ thần vực, đồng thời cơ hội mà viêm huyền tử chờ đợi. Đã đến, nàng không chút trần chờ thân thể trên mặt trời chật động, nàng sông lên trong lúc tiếng tim độc vang vọng mà lao tới. Cái tán la hoa cái bảy màu cực lớn, bao phủ phân nửa đại địa, tràn đầy cảm giác thần thánh và sao hòa phía dưới. Đó chính là trí bảo của tiên đế, cũng là trời mà nàng chuẩn bị cho đại thế giới của chính mình. Nàng muốn hình thành một thế giới có trình độ mênh mông, siêu việt hết thảy, cổ kim hiếm thấy. Giới này khư thổ có thể nặng Duy chỉ có trời bao phủ bên trên là khó tìm Đây chính là mục tiêu của viêm huyền tử Vì thế nàng thậm chí đè xuống Sự căm hận và sát cơ với trần nhị nghiêu Lúc này gào thét bất ngờ lao tới Bất diệt đế quyền nổ vang Dốc toàn lực để trấn khai Một con tinh long đang lao tới Con tinh long kia tàn vỡ Nàng cũng phun ra máu tươi Nhưng thân ảnh không dừng lại chút nào Mà xuất hiện phía trên hoa cái Trước mắt ngồi xuống, cả năm cánh cổng mở ra, khư thổ cũng hạ xuống. Nàng muốn luyện hóa cái tán la hoa cái này vào người để trở thành quẩn thần hoa cái của chính mình, từ đó mà bước vào tuyệt đỉnh siêu việt mọi người cùng thế hệ. Khí phách như thế đã vượt xa đám người thiên mặc tử để mà so sánh, mà bây giờ cũng hoàn toàn không có ai có thể ngăn cản lựa chọn của nàng. Trong nháy mắt tiếp theo cái tán la hoa cái bảy màu tràn ra cảm giác vô thượng do bắt đầu dung hợp với nàng. Khi tức tấn cấp ngập trời tràn ra Từ xa nhìn lại Giống như một đóa hoa thần linh nở rộ trong đế cung Đóa hoa bao phủ của nhật nguyệt Lan tràn qua 108 ngôi sao Và phía dưới Đóa hoa dài ra từng cây rễ cây bảy màu Lại cùng chuyển ra tiếng tiêng đập Tương liên với quan tài Mặc kệ thần trong quan tài là thủ bút của ai Là chuẩn bị phía sau của ai Và là tân sinh của ai Tuyệt đỉnh mà viêm huyền tử muốn Không phải là uẩn thần mà là thần linh. Khí phách như thế thì mới xứng với đệ nhất thiên kiêu của Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, và khí phách như thế mới miễn cưỡng giữ được cái tên Viêm Huyền Tử. Nàng muốn đây không phải là uẩn thần mà hóa thần, mượn nhờ thân thể Tiên Đế hóa thành tài liệu, thành chất dinh dưỡng, tố thần thổ của bản thân đốt lên thần hỏa của Viêm Huyền Tử, nàng muốn một bước thành thần. Một màn này đã hoàn toàn vượt qua truy cầu của ba người thiên mặc tử, đã trở thành tâm điểm chú ý trong đế cung, đồng thời cũng đánh tan tâm ý cạnh tranh với nàng trong tương lai của ba người kia. Một nhân vật như vậy thì so thế chó là được, thắng thế chó là được và chiến thế chó là được. Thiên mặc tử thở dài, thác trạch sơn cúi đầu, phàm thế xong thì đắng chát, nhưng bọn họ không muốn bỏ qua. Mặc dù mục tiêu của bọn họ truy tìm đã không cách nào chạm đến nữa, nhưng bọn họ tự nhiên cũng có con đường riêng của mình. Mà quá trình tấn cấp của bọn họ chính thức bắt đầu càng mãnh liệt hơn. Mà vào thời khắc này Hứa Thành cũng mở mắt nhìn về phía Viêm Huyền Tử, đây là người mà hắn và đội trưởng có liên thủ cũng không cách nào chiến thắng, chỉ có thể vây khốn, là thiên kiêu tuyệt thế mà Hứa Thành cả đời hiếm gặp. Mà lúc còn ở trong hoàng vực của nhân tộc, Ngũ hoàng tử Từ Biên Cương trở về đã từng cáo chi một tin tức, khiến cho nhân tộc kinh ngạc trong hoàng cung, là dường như Viêm Nguyệt Huyền thiên tộc muốn xuất hiện vị thần linh thứ tư. Hứa Thành vốn tưởng rằng đó là tịch đông tử, bởi vì trong linh hồn của tịch đông tử có tồn tại hơn 90 tấm thần bài, giống như một cái nghi thức thành thần. Cho nên hắn giết tịch đông tử, trấn áp trong vu tàng, biến thành củi của bản thân. Mà sau khi chấm giết hứa Thành cũng hiểu, tịch đông tử này không phải vị thần thứ tư mà Viêm Nguyệt muốn đắp nặn hoặc chẩn xác mà nói. Tịch đông tử chỉ là một bán thành phẩm, chứ có thể coi như gã là một vật chứa thất bại. giờ phút này hứa thanh nhìn qua viêm huyền tử lại nhìn qua hết thảy thì hình như nàng mới là sự lựa chọn hàng đầu để đắp nặn ra vị thần thứ tư của viêm nguyệt nhưng mà thực sự là nàng sau hứa thanh lặng lẽ thì thào trong nháy mắt tiếp theo trong lòng có cảm nhận quay đầu nhìn đội trưởng hắn thấy trên người đội trưởng thiếu đốt hàn hỏa trong mắt bộc phát ra vẻ điên cuồng ngập trời dường như đã đói bụng mấy vạn năm tràn ra khát vọng ăn uống viêm huyền tử đợi cơ hội Mà thời cơ đội trưởng chờ đợi, thời khắc này cũng tới. Cuối cùng đã đến. Đội trưởng liếm môi, và mặt dần điên cuồng rồi cười ha hả. Tiểu Thanh, ngươi xem ba người bọn thác thạch sơn, đều là bọn tiểu gia tước mà thôi. Mục tiêu đơn giản là thái âm lực và thái dương lực, cầu uẩn thần hoàn mỹ vô khuyết mà thôi. Quá là không có chí lớn. Về phần tiểu yến tử, thoạt nhìn rất có khí phách, lấy la tán làm trời, lấy thần khu làm củi, muốn một bước thành thần. Nhưng mà trong mắt đại sư huynh của ngươi, nàng tối đa cũng coi như một con gia tước tầm trung, thức ăn cũng không biết ăn, tính toán cái đéo gì. Tiểu sư đệ, lần này đại sư huynh mang ngươi đi làm đại sự chính là siêu Việt cả gia tước, là một con lão ưng. Trong lúc nói chuyện thì đội trưởng buông lỏng liên hệ cùng hứa thanh ra, không còn nhờ hứa thanh làm neo cố định bản thân. Trong lúc thân thể bị đẩy lui về phía sau theo bài xích của mặt trăng, y cuồng tiếu giơ tay bỗng chỉ một ngón tay về 108 ngôi sao phía trên. quay thân lại cho ta. Trong thời gian ngắn toàn bộ đế cung lần nữa nổ vang, âm thanh truyền đến từ tinh không của đế cung là từ 108 ngôi sao và truyền đến từ mặt sau của bọn chúng. Vốn dĩ 108 ngôi sao trong đế cung đối mặt với đại địa là phần đất, mà mặt sau là một gương mặt liên tục phát ra những tiếng kêu rên đau khổ. Mà giờ khắc này chỗ mi tâm gương mặt của 108 ngôi sao, theo đội trưởng bấm niệm pháp quyết thì toàn bộ lập lòe, riêng phần mình, nổi lên một viên hạt châu ẩn giấu ở bên trong. Hạt châu đó chính là vật mà đội trưởng thu được ở trong đám vỏ sò ghép với con chim ưng ở bên ngoài. Tổng cộng 108 viên. Đây cũng chính là chuẩn bị của đội trưởng. Cũng đúng là bố trí thứ nhất mà y làm ra sau khi chạy đến chỗ này. Bây giờ đồng loạt bạo khai thanh to thế lớn, khí thế kinh người, khiến tinh không gợn sóng, tinh hà biến sắc. Mà mượn nhờ hạt châu kỳ dị này Và thủ đoạn của đội trưởng Cho nên 108 ngôi sao đồng loạt chuyển động Âm thanh oanh long Đình tài nhức óc vang lên Toàn bộ 108 ngôi sao trong tinh không đế cung Đã cải biến Mặt đất ngôi sao chỗ ba người thiên mặc tử Phản ngược lại Cái mặt đau khổ kêu rên lại trở thành mặt chính Mặt hướng về đế cung Âm thanh kêu rên điên cuồng bộc phát khắp nơi Dưới hạt châu tàn vỡ kích thích Âm thanh của những gương mặt này bén nhọn Đến mức trước này chưa từng có Cho đến khi bọn chúng kết hợp, trăm tiếng hòa thành làm một, hình thành âm bạo, ngừng kết mặt trời, ra tốc mặt trăng, có thể lay được tinh long, có thể chấn vật cúng tự, có thể di động cả thiên hạ. Kịch biến như thế làm thần sắc mọi người nơi đây đều đại biến, Hứa thanh không chút chần chừ lập tức rời khỏi mặt trăng, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh đội trưởng, trong mắt hắn lộ ra tinh mang nhưng thần sắc lại như thường. Trận biến hóa này cơ bản đã tiếp cận phán đoán của hắn, cho nên không có cái gì gọi là ngoài ý muốn cả, nhất là trong khi những ngược gương mặt kêu rên biến thành âm bạo kinh khủng, mặt trời ngưng kết, mặt trăng thì tăng tốc. Tiếp theo, hẳn là bước thứ hai trong kế hoạch của đội trưởng làm cho Nhật Nguyệt va nhau. Trong lúc hứa thành như có điều suy nghĩ, mặt trăng tăng tốc di chuyển đến gần mặt trời đang bị ngưng động, hình thành lực lượng thủy triều lên xuống, cải biến bố cục của đế cung. Mà giọng nói điên cuồng của đội trưởng vẫn vang lên Tiểu sư đệ Người vẫn luôn hiếu kỳ về đại sự chúng ta lần này phải không Lúc trước không thể nói với người Bởi vì dù là bên ngoài hay ở đây Thì đều có tương quan với thần linh Một khi mà nói thì sẽ xuất hiện biến cố Mà bây giờ hết thảy đều đã triển khai Ta có thể nói về đại sự mà không cần Lo lắng gì cả Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Các phần độc truyện ở đây nha. nhá Chúc mọi người một ngày vui vẻ và may mắn